Trường nữ phụ nàng 459, phụ thượng lê thu tuổi c ò nói trẻ thành trong biết thật bất thế một Thu liền lòng lực lược. Lê nhiệm hoàn cùng ngân nàng quyển công n bạch phạm, cấp cấp vụ vụ vụ, vì kỳ đưa lời cảm tạ rời đi khi ở trên đường lật xem phát hiện còn đ ỉ n h hậu quyết định đi nhớ khi bách hóa xếp hàng mua lẩu sau đó chậm rãi xem như thế liền khả hai không chậm trễ lê thu đến địa phương sau lĩnh cái bại tử đi lầu một giao dịch khu chuyển động một vòng nhi mua mấy đầu đôi thế phía trước bộ sách đều là dục nhi linh tinh bộ sách nhìn thời gian còn có có dư liền đi đến lên lầu thượng vừa nhìn vừa xếp hàng hiện tại đối nàng cùng cứu cứu trọng yếu nhất là ngụ lại vấn đề lê thu lật xem xuống ngũ chờ công dân là có thể ở đế đô đặt mua bất động sản tứ cấp đã ngoài công dân mới có thể ngụ lại khẩu cho nên nàng hiện tại là tứ cấp có thể trực tiếp làm chủ hộ sau đó ở đế đô hạ xuống hộ khẩu làm chủ hộ còn có một ưu việt thì phải là có thể dùng chính mình cống hiến điểm cấp gia đình thành viên thăng cấp công dân cấp bậc chờ nàng đem hộ khẩu chuyện làm thỏa đáng là có thể cấp cứu cứu thăng công dân cấp bậc còn có lê tuyển cũng phải làm cái thân phận chính là nhìn đến đứa nhỏ đăng ký hộ khẩu kia nhất lan lê thu có c h ú t ngậu cái gì phải cung cấp hôn thú còn có giám định giờ n a i chờ tài liệu này yêu cầu nhưng là cùng mặt thế phía trước không sai biệt lắm nga không nhưng cũng hơn khắc nghiệt bởi vì mặt trên còn có rất nhiều điều kiện thì như phải làm ba mẹ nhân phải nhận trong khi ba tháng huấn luyện huấn luyện như qua không được hoặc là thỉnh nhân làm giả bầu bạn lữ một khi bị huấn luyện lao sư biết được tất nhiên hội nghiêm trị khinh giả điệu công dân cấp bậc trọng giả đi lao động cải tạo là như vậy hiện tại đứa nhỏ quá ít cho nên quốc gia mới có thể như thế nghiêm cẩn lê thu nhăn ba khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút buồn bã h i ể u x ỉ u đem công lược thu hồi đến nhìn về phía dục nhi loại bộ sách xem đây là vô dụng bên người bỗng nhiên vang lên lời này lê thu ngẩng đầu nhìn đi qua là một nữ tính dị năng giả bộ dạng rất đẹp làm cho người ta cảm giác thực thoải mái lê thu đoán đối phương có thủy hệ dị năng có đứa nhỏ nữ n h â n cười cho dù hỏi nhân tư nhân vấn đề cũng làm cho người ta thăng không dậy nổi chán ghét tâm lê thu có thỉnh giáo ý tứ ngươi cũng có đứa nhỏ sao nữ nhân nói ân b à cái lê thu mở to hai mắt viên trượt đi phi thường đáng yêu nữ nhân khẽ cười một tiếng ta giống như gặp qua ngươi nha nàng đứng xa xa nhìn đứa nhỏ liền cảm thấy quen thuộc cẩn thận nghĩ nghĩ là ở mạt thế sau thu thập vật tư khi có nàng đại ngôn phẩm bài ngay bên người người ta nói nàng kêu ali đứa nhỏ này đại khái không có người lại không thích lê thu lúc này cũng minh bạch đối phương đại khái là nhận ra nàng ngượng ngùng nở nụ cười hạ hắc hắc xem ra ta cùng hồi nhỏ không có gì biến hóa nữ nhân dạ nói đây là thiên sinh lệ chất nan tự khí a lê thu thấy đối phương cũng đỉnh đáng yêu nhà ta có cái cục hưng cho nên muốn nhìn xem nên chuẩn bị chút cái gì vậy nữ nhân nghĩ nghĩ nói ngươi xem đều là mạ thế phía trước thư mặt trên rất nhiều này n ó cũng không tái sản xuất cho nên xem sách này là vô dụng ngươi có thể đổi này nữ nhân mở ra cá nhân đầu cối u điều chỉnh xuất r a tích phân đổi bảng trang web kéo đến rất ít nhân hỏi đến khu vực lê thu theo đối phương cá nhân đầu cối u tin tức xem qua đi phát hiện chính mình thật sự không dạo qua này khu vực đâu mở ra chính mình ôi ta thế nào không có đâu nữ nhân nói nhà ngươi cục cưng còn chưa có thượng hộ khẩu đi lê thu xấu hổ gật gật đầu thì phải là thông qua huấn luyện sau đạo sư hội nói cho ngươi nơi này đăng nhập phương thức ở huấn luyện thời kỳ cục từng sử dụng hết thảy cũng từ chuyên môn huấn luyện cơ cấu cung cấp nữ nhân nói như vậy lê thu đổ là hiểu biết càng thêm khắc sâu học b lpli đòi ổ